Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Luôn tên sinh ngày hôm nay đi công tác. Tiểu thư buổi chiều sẽ về. Mời ông đi qua đón chị ấy một chuyến. Tuần tiện xem một chút suốt việc. Cùng với bảo vệ trong nhà của tiểu thư làm có tốt hay không. Tiểu thư mới kết hôn không bao lâu. Còn không biết quá khoảng ta. Làm viện ông tốt một chút tâm tư giúp chị ấy. Được chứ, tiểu gia, Tôi rất vui vì được phục vụ tiểu thư. Quách quản gia nhìn nghiệp y lớn lên. Cùng với nàng trong thời gian trung đụng lớn nhất thường nàng càng sâu như là con gái của mình. Thẩm tiêu dương đưa điện thoại di động thả lại trong tối, ánh sáng như hoa trong mắt lại từ từ biến mất Bộ mặt dịu dàng nở nụ cười, cũng theo điện thoại di động bị thu hồi trong túi mà rời đi. Quách vựng hề cho rằng mình đã bị hoa mắt, chưa mắt mà nhìn, thấy rõ ràng điểm này. Không sai, người đàn ông này trong vòng 3 giây đã hồi phục bình thường. mày lạnh mắt lạnh, khuôn mặt bình thản không có biểu tình dư thừa nhưng vấn đề là cái nào mới đúng là nét mặt bình thường của anh đây Năm nữ mới quen không bao lâu mấy lần ấp hẹn cũng sẽ không phải đều là giả tiên một phen đều biểu hiện ra một mặt tốt nhất chứ vượng hề lại cảm thấy thẩm thiếu dương có mấy phần cố ý để cho cô thấy rõ ràng diện mạo thật của anh cũng cố ý để cho cô hiểu rõ một chút bất luận là thiên kim nhà nào muốn cả vào thẩm gia tốt nhất cùng anh đem nhiệt ý để ở trong lòng ở trong mắt của thẩm thiếu dương Dầm quan trọng của Thẩm Điệp Y cao hơn tất cả Chỉ vì bọn họ là lòng phượng thai sao Cô cũng biết vài điểm đối với sinh đôi Xác thịt tình cảm đều rất tốt Nhưng không ai sẽ giống như Thẩm Thiếu Dương Đem chị gái làm thành kiên tri Ngọc Điệp mà cưng chiều Che trời nhất mực huống tri Thẩm Điệp ý đã gà cho người khác làm vợ Tự có chồng thương yêu và cưng chiều cô ấy Thật đã không cần phải Thẩm Thiếu Dương tốn nhiều tâm tư Rốt cuộc anh vì sao lại không bỏ xuống được đây Nhưng bọn họ đích xác Là cùng với cha mẹ Đồng thời sinh ra bảo thai không sai Sẽ không có khả năng sinh ra Tình yêu khắc thường đi Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng Phương hề không phải là không hiểu được lời hút nhật là người lợi hại dường nào Sẽ không dễ dàng tha thứ cho quan hệ Nam nữ không minh bạch Anh ta nhất định biết điệp ý có nhiều được cương chiều Nhưng chỉ là chị em thân tình mà thôi Còn về phần thần thiếu dương Sám vai không giống với chức xanh làm em trai Thật sự là có vài phần bóng sáng Của người cha ở bên trong đi Nhưng là vì cái gì Vì cái gì anh cần làm biến tặng như tí này Vượng hề Có một chút lộ ra vẻ khuấn hoặc mà nhìn anh thẩm Tiểu Dương không thèm quan tâm Một chút nào mặc cho cô đánh giá Anh dùng hai tròng mắt đen thâm u Như biển kia Nhìn cô thì cô không hề không thừa nhận Anh giống như một loạt những câu rố Không dài được Thật chặt mà mê hoặc tinh thần của cô Bởi vì cô không thể phủ nhận Cô thích anh Còn hơn nhận thức bất cứ một vị thanh niên tài tuấn nào anh là một quyển sách hay khiến cô nghiên cứu không ra đặc sắc cho nên cô không nỡ để xuống tôi thật sự là không hiểu ban đầu anh họ lời chi phòng của tôi cùng điệp y tiểu thư lui tới thì làm sao lại sẽ chuyển ra tin đồn rằng thẩm tiểu dương căn bản vốn không đem thẩm điệp đi đều trong mắt trước. đây còn là một tiềm đáng ngờ ở trong lòng phượng hề đã lâu thẩm tiểu dương dưng nhẹ lông mi nói có loại tin đồn này sao em là nghe ai nói chứ là anh họ tôi nói cho gì cà và dượng Mà vì cả phà đương nhiên bí mật sẽ hỏi thăm xung quanh một chút Cái này chứng minh hai chuyện Phượng Hề nghe thấy kiếm tốn cúi đầu cầu cớ Nhận thức của lôi Chi phàm Về người không rõ Sự sự không rõ Cái này thứ nhất Thứ hai chính là cha mẹ hắn còn lại lạc tai quá mềm Quá cường chiều con trai độc nhất Tôi tin tưởng anh trẻ của tôi chưa từng nghe qua lại tin đồn đó Coi nhiều nghe được cũng sẽ không dễ dàng tin đi Lời này lại là chứng minh cái gì đây vượng Hề thật sâu là hoài nghi Hai năm chấp tám phần chính vị thầm thiếu gia này Cố ý tạo thành ảo giác cho lôi chi phàm rồi Thôi thì hiện giờ truy cứu cái này nữa thì có ít lợi gì Dù sau khi đó Lôi chi phàm xác thực phát cá hai tay Một mặt cùng với thần điệp y có hôn ước Ở trên đầu lưỡi Một mặt lại cùng với vương lam tâm yêu đương anh anh em em Chứ đừng nói ở bên cạnh hắn Luôn là có hai vị hồng phấn chi kỳ trở nên Có thể trách cứ ai đây được chứ Anh họ làm trái hôn ước Cứu chị dâu Phương Lam Tân Anh nhất định là rất tức giận đi Ông nội xác thực là tức đến đòi mặt Ông hợp nhất là có người cãi lệnh mệnh lệnh của ông Vậy còn anh thì sao Tôi dậy nhận là mất hứng Đánh chết anh cũng sẽ không nói ra chân tướng Cái kia toàn bộ hết thầy Đều nằm trong kế hoạch của anh cha tôi khi đó Tưởng khuyên gì cả cùng sợ nên nghĩ lại Nhưng là bọn họ thật sự là quá yêu thương anh họ Toàn tâm toàn ý Muốn thành toàn cho tình yêu của con trai Mà đem ông lôi đều nói phục bí mật là cha tôi không chỉ bày to một lần, anh họ Bương Tha, tiểu thư điệp Y kết thân. chính là quyết định ngô xuân nhất cao đời này. Nghe thế vậy thì thần thiếu dương cười yếu ớt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net